ba mươi chín chương cắt thư kích bộ thương oanh ưu rủ mạ kỷ cờ tì nạ đôi đã tăng đến năm cái trình độ ưu rủ mạ kỷ cờ tì nạ một k í c h trả cờ giả t h ủ đẩy ra thân hình to lớn xù cạ cụ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dịch thần há mồm chính là một đạo trả cờ giả pháo h o à n h hướng dịch thần tuy là không phải hoàn chỉnh vĩ thú ngọc chỉ là đơn thuần trả cờ giả pháo nhưng uy lực cũng rất kinh khủng cái gì cao bạo l i ề u đạn ở trả cờ giả pháo trước mặt có thể nói là cực kỳ yếu ớt ta là cái gì như vậy có thể kéo cựu hận ngươi nhiều như vậy cá nhân không đánh vì sao hết lần này tới lần khác muốn đánh ta dịch thần vội vã lóe lên t r ạ cờ dạ vận chuyển tới hai chân đem tốc độ để thăng tới cực hạ đối mặt hình người pháo đài đã triển khai năm cái đuôi nhìn qua giống như là tiểu cựu vị yêu hồ h u du m à kỳ cờ ti nạ công kích dịch thần có thể nói là chật vật không nớt liên tiếp trả cờ giả pháo h a n h ở tại dịch thần chu vi các nơi đại lượng bạo tạc đem phương viên trăm mét phạm vi tất cả toàn bộ phá hủy hầu như không còn ta nói rồi ngươi đối thủ là ta ở ưu dụ mạ kỷ cờ tị nạ hướng về phía dịch thần c u a n g a n h lạm tạc thời điểm cả dù giả trong nháy mắt ba viên luyện không đạn đánh và o u dụ mạ kỷ cờ tị nạ trên người kịch liệt phong độn trả cờ giả sinh sinh bạo tạc đem ưu dụ mạ kỷ cờ tị nạ đánh bay ra ngoài may mắn ta người thứ nhất học ngũ hành nhận thuật chính là có khả năng nhất bảo toàn t h á n h mạng thổ đột nam vùng ở dưới nền đất chính giữa dịch thần thả lỏng một hơi thận trọng nhảy ra vừa vặn thấy được gù rủ mạ k ỳ cờ tì nạ bị đánh bay một màn thật là lợi hại yêu hồ áo khoác dịch thần chú ý tới chúng vài khỏa hoàn toàn v ị thu hóa cả dù dạ luyện không đạn sau đó gù rủ mạ k ỳ cờ tì nạ một điểm sự tỉnh cũng không có lực phòng ngự có thể nói biến thái nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu mới được tuy là bằng vào ta thể chất có thể ước chế cựu v ị chặt cả đối ta thương tổn thế nhưng vị thu hóa trình độ càng cao thời gian kéo dài càng dài lời nói đối với ta cũng là sẽ sản sinh không ít tổn thương đã hóa thành tiểu hình cựu v ị yêu hồ ưu dù mạ kỳ c ỡ tì nạ tuy là tâm tình rất là táo bạo nhưng là lại lánh tính cực kỳ không có mất lý trí nội tâm tính toán khoảng khắc lập tức có quyết định đừng nghĩ dễ dàng như vậy rơi xuống đất dịch thần tự tay bên phải trên cánh tay một điểm trên cánh tay phải phức tạp ấn ký bùn một tiếng xuất hiện một thanh tạo hình cùng người khác bất đồng thư kích bộ thương cùng dịch thần trước đây sử dụng tất cả thư kích bộ thương rất bất đồng ngược lại là ngoại hình tương đối giống nhau c ặ t thủ thương thậm chí có thể nói là phóng đại phía sau c ặ t thủ thương con bài chưa lật đều lấy ra ta không tin đánh không phải bạo nổ ngươi đây chính là hiện nay dịch thần trong tay mạnh nhất từng binh sĩ vũ khí một t r o n g c ặ t thư kích bộ thương còn như mạnh hơn từng binh sĩ vũ khí bởi vì tinh thần lực chưa đủ nguyên nhân cho dù có sủ cả củ t r ả cờ giả cũng vô pháp chế tạo ra thương nhất thuật bạo đầu nhất kích dịch thần giơ lên c ặ t thư kích bộ thương nhắm ngay giữa không trung u dù mạ k ỳ cờ ti nạ trong cơ thể t r ả cờ giả điên cuồng phun trào ra theo dịch thân bóc cỏ lúc đầu cắt đạn súng ngắm tốc độ phi hành đạt được thập đội vận tốc â m thanh thậm chí càng cao hiện tại thi triển ra thương nhận thuật sau đó cái này một viên cắt đạn súng ngắm uy lực nhất định chính là dịch thần từ trước tới nay mạnh nhất một thương vật gì vậy ủ dụ mạ k ỳ cỡ tị nạ đồng tử co rụt lại vi thu hóa siêu cường thực lực ở nơi này phút chốc bày ra c á t đạn súng ngắm muốn đánh ở ủ dụ mạ k ỳ cỡ tị nạ trên đầu cái kia phút chốc ủ dụ mạ k ỳ cỡ tị nạ thân hình l o a lên c á t đạn súng ngắm đả kích vị trí lập tức cải biến biến thành bả vai phanh to lớn động năng hoàn toàn vượt ra khỏi u dù mạ kỷ cỡ t ì nạ ý liệu ở ngoài cái này có thể nói dịch thần từ trước tới nay cường đại nhất một k í c h mạnh mẽ đem giữa không trung u dù mạ kỷ cỡ t ì nạ lần nữa đánh bay đụng vào trên mặt đất cái kia một thanh vũ khí họ rổ xì mà dư nhìn đều đồng tử co rụt lại tốc độ của viên đạn đạt tới thập đ ộ i thậm chí nhiều hơn chút hơn nữa cái kia một loại nhận thuật t ă n g phúc tốc độ của viên đạn ít nhất đạt tới mười ba lần vận tốc â m thanh thậm chí càng cao nếu như chỉ là cặp súng bắn tỉa nói họ rổ xì m à d a n là hoàn toàn không đế ta y mà tờ bên trong nhưng vấn đề là dịch thần cái này nhân loại lúc này mới bao lâu lại xuất hiện càng cường đại hơn vũ khí còn mở rộng ra khỏi trước nay chưa có thương nhận thuật phối hợp phía dưới nếu như lại trưởng thành tiếp họ rổ xì m à d a n đều muốn kiên kỵ thật là cường đại l ự c xuyên t h ấ u ưu dù mà kỷ cỡ tì nạ cúi đầu nhìn thoáng qua bả vai của mình lấy cá súng ngắm thi triển bạo đầu nhất kích trình thể lực phá hoại là so ra kém ỷ c h i bị luyện không đạn thế nhưng đơn tỷ lực xuyên thấu lời nói cũng là vượt qua luyện không đạn rất nhiều hiện tại một k í c h này c ư nhiên sắp có yêu hồ áo khoác bảo hộ ưu dù m ạ kỳ cờ tì nạ bả vai đánh ra một cái lô máu tuy là không phải rất thâm nhưng là đầy đủ ưu dù m ạ kỳ cờ tì nạ chấn kinh rồi c ư nhiên phá vỡ điều thứ năm cái đôi ưu dù m ạ kỳ cờ tì nạ cả dù giả cũng là giật mình hết sức nàng và ủ rủ mạ kỷ cỡ tị nạ đánh tới bây giờ đối với với ủ rủ mạ kỷ cỡ tị nạ thực lực lại quá là rõ ràng dịch thần một kích có thể nói là ngoài dự đoán của mọi người cường đại á lại bù một thương á hải láo tàng hét lớn n g ư ờ i nghĩ rằng ta không muốn tu bổ sao c ặ t thư kích bộ thương cùng c ặ t thủ thương bất đồng xạ kích tần suất rất thấp một hai giây mới có thể bắn đánh một lần dịch thần trong lòng cũng làm ắ n g to c ặ t thư kích bộ thương hố chủ nhân nếu có c ặ t thủ thương một nửa xạ kích tần số phối hợp chính mình bạo đầu nhất kích không nói đem ụ dù mạ kỷ cỡ tị nạ đánh trọng thương thế nhưng ít nhất có thể làm cho nàng ăn nhiều vị đắng không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể thương tổn đến ta càng thêm không thể để ngươi sống nữa ưu dù mạ kỷ cỡ tị nạ bả vai k h ẽ động c ặ t đạn súng ngắm cư nhiên bị ụ dù mạ kỷ cỡ tị nạ huyết n ụ c ép ra ngoài thiên tân vạn khổ mới đánh đi ra vết thương cư nhiên mấy giây liền khỏi hẳn thấy dịch thần tâm lý lạnh siêu siêu phanh tìm không thấy ủ rủ mà k ỳ cờ tì nạ có bất kỳ động tác dịch thần phía dưới mặt đất nhất thời bể ra một con t r ả cờ dạ thủ chóc hướng dịch thần tường đẹp dịch thần hai chân đạp đất t r ả cờ dạ đi qua hai chân bạo phát tốc độ để thằng cực hạn miễn cưỡng tránh ra một cách này nhưng vấn đề là t r ả cờ dạ thủ ở chóc không được dịch thần sau đó đ ỗ n g nhiên về phía trước đập tới phốc phốc dịch thần cả người như hỏa tiễn đạn phóng ra một dạng bay rút ra ngoài đụng ngã lăn vài cây vũ khí của ngươi tuy là cường đại chính ngươi khai thác nhận thuật cũng sắp bén nhưng ngươi thân thể có thể không phải làm sao mạnh sau một kích này ta xem ngươi làm sao còn b ắ n ta u dù ma kì cờ tì na trong lòng thầm nghĩ chiến tranh sau khi chấm dứt nói cái gì ta đều nếu muốn tất cả biện pháp đ ể cao mình thân thể tố chất hoặc là mở rộng một ít có thể miễn dịch vật lý công kích thuật dịch thân thổ một búng máu cảm thấy toàn thân các nơi đều đau cực kỳ dịch thần c h i a rổ bà bà sắc mặt chợ biến lấy dịch thần thực lực bây giờ đối mặt năm cái đuôi ụ r ù mạ kỷ cờ tị nạ quả nhiên là quá miết cưỡng ngươi đừng muốn chạy ỏ rồ xì m ạ n nết miệng cười toàn lực chặn c h i a rổ bà bà lần này nhưng là phong thủy luân lưu chuyển vừa rồi ngươi ngăn cản ta ngăn cản được như vậy thoải mái hiện tại đến ta cầu thả cầu vợt tốt